các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lại khác thường như vậy. tùy anh, tôi nói không làm sẽ không làm, tôi chán ghét anh. cô như là đã mệt mỏi tột cùng, hết mức không kiên nhẫn. nói xong câu cuối cùng liền cút điện thoại. nghe âm thanh cắt nứt tốt tốt vang lên bên tai. sắc mặt tâm công kình thiên tái xanh, khẽ lình rủ một tiếng, vứt điện thoại sang một bên. thở, cô gái này một chút cũng không thay đổi, đúng bình muốn chết, còn có khả năng chọc giận người khác. Nhưng mà cố tình, trong lòng anh lo âu vô cùng Nóng ruột hơn hẳn sự tức giận Hiện giờ, việc cấp bắt cả tìm được cô Trói cô ở bên Rồi mới từ từ, trừng phạt cô Coi cô sau này còn dám chạy loạn hay không Trên đường cấp tóc Chiếc Lamborghini cấp tóc kẹo qua khúc quanh Chạy về phía viện điều dưỡng Nơi duy nhất cô có thể đi được Nhưng khi anh đến viện điều dưỡng Lúc lên tiếng hỏi rõ tình hình Thì lòng lại càng thêm thần trương hơn nữa Cô gái đáng chết kia Căn bản là không ở viện điều dưỡng Không phải cô ấy vẫn luôn đi làm ở công ty của anh sao Anh đã làm gì cô ấy Sao cô ấy lại mất tích Lam Úc quăng mệnh án xuống Về mặt tràn đầy nghiêm túc và lo lắng Tủ mạnh của áo anh ép hỏi Để mắt của Nam Cung Tình Hiên lãnh ngạo Quét qua mặt của Lam Úc Đầy sát ý Phùng hằng hất tay của anh ra Kiều Căng lạnh lùng nói Không phải là chuyện của anh Hút sao một chút cho tôi Nam công Tình Hiên Anh Làm ốc tức giận đến muốn sông lên bị viện trưởng đứng sau lưng nghiêm khắc quát to kêu anh dừng lại. Ra khỏi cổng chính viện điều dưỡng nằm cùng tình hiên càng lúc càng phiền muộn. Trên gương mặt tuấn tú lộ rõ sự lo lắng. Nếu mày lấy điện thoại ra khỏi cho dự thiên tuyết lần nữa. Đợi đến khi điện thoại vừa thông thì âm thanh của anh êm dịu nói Đừng làm rộn, được không? Ngoan, nói cho tôi biết Cô đang ở đâu? Ở yên đó. Đừng đọc, tôi đi tìm cô. Anh quả thật lo lắng muốn chết. Ngày hôm qua. Bác sĩ đã nói, mỗi ngày phải để cho con uống và uống thuốc đúng giờ, sau đó nghỉ ngơi thật tốt. Cô cái này thế nào lại không nghe? Đầu điện thoại bên kia trầm lặng. Trong lòng Nam Cung Kỳnh Hiên càng lúc càng khẩn trương, nhíu mày thấp giọng nói. Dự thiên tuyết, tôi đang nói chuyện với cô, cô có nghe không? Hô hấp mong manh như cánh ve. Một tiếng một tiếng, thiêu tán trong gió. Nam Cung Kỳnh Hiên cũng không biết cô ở nơi nào. Chỉ nghe được mỗi âm thanh hít thở chập chờn, đã cảm thấy cô có cái gì đó không đúng. Xảy bước vào trong xe đóng cửa lại, đín thở nói: được rồi, tôi đảm bảo tìm được cô, cũng không đụng vào cô, không nổi giận. bây giờ nói cho tôi biết cô ở chỗ nào. Hừ, tôi ở nhà. thanh âm của cô nhỏ yếu nhưng rất rõ ràng, không có chút tâm tình nào. Nam công tình hiên cúp điện thoại lần nữa, lập tức ra những chỉ nhả cô chết tiệt, lâu như vậy, thậm chí cô cư trú ở đâu cũng không biết. anh hơi ảo não trong sắc trời đã trưa lái xe đi tới địa chỉ vừa mới tra được. Bóng dáng của dự Thiên Tuyết mảnh khảnh ngồi ở trước cửa. Gió lạnh thổi tới, làm tay chân của cô đều buốt lạnh. Sơ tay lau giọt nước mắt cuối cùng, đứng lên mở cửa nhà mình. Cốn không phải là người yếu ớt, không dễ dàng rơi nước mắt như vậy. Chỉ là không ngờ ở nhà Nam Cung lại hết lần này tới lần khác gặp phải Nam Cung lão gia. Là cha mẹ, đương nhiên ai cũng sẽ bảo vệ con cái của mình. Dễ hiểu, bất kể con cái có bao nhiêu lỗi lầm, thái quá cũng hiểu như thế, nhưng mà cô, dự tiên tiết không phải là người sao? Cô cũng đã từng được ba mẹ của cô yêu thương như vậy. Chẳng qua là bây giờ không có ở đây bà thôi. Tại sao có thể ức hiếp người ta như vậy? khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt, lại rơi xuống một giọt lệ trong suốt. Mấy ngón tay nhợt nhạt run run, thử mấy lần cũng không có cách nào cắm chìa khóa vào ổ. Bất thình lình bên cạnh có một bóng dán cao lớn tiến tới gần. Để bắt sự tiên Tuyết đẫm lệ ngẩng ra, ngước lên thấy một bộ mặt run côn. Và một người đàn ông đang đứng bên mình Nhìn cô không có ý tốt Dự thiên tuyết theo bản năng Thu lại bàn tay đang nắm chiều quá Đôi mắt lạnh lạnh cảm giác lùi một bước về phía sau nhìn hắn Lại không ngờ hắn thế cũng du côn Cười cười bước tới trước một bước Các người là ai? Muốn làm cái gì? Dự thiên tuyết cảnh giác hỏi Mới vài ngày mà dự Tiểu thư đã không nhận ra sao hả? Cô nói có chúng tôi muốn làm gì? Mấy tên đàn ông du côn cười lên đập tóc cùng vọng xấu xa trầm trầm quan sát cô trong mắt dự thiên tuyết lóe lên tia sáng đột nhiên hiểu ra chậm rãi nhíu mày mở miệng nói tôi biết rồi các người lập lọng không giữ lời vậy sao ban đầu chúng ta đã nói rõ ràng rồi chỉ cần tôi có thể trả tiền đặt cọc thì các người sẽ cho tôi mượn tiền vì sao lại xảy ra vấn đề em cái tôi đang trở ra nước ngoài chữa bệnh em ấy không thể chậm trễ mấy người có thể khoan dung một chút không yêu cầu của các người rõ ràng tôi đã làm được rồi tiền đặt cọc một người đàn ông nhíu mày, bàn tay xấu xa thả bờ vai trên vai cô. em gái nhỏ ơi, chỉ mấy ngàn đồng tiền đặt cọc, em cảm thấy tiền thiếu của chúng tôi sẽ nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net